cô á sát c đọc chuyện xuống, Cảm thấy mất cùng chua có chứ? trước cô Chưa có cảm có cho cô hào tôn trí chỉ có thức của cô Càng càng của cô cũng càng ngày càng c bạn biết tại Tại đang nghe audio.net như đến luôn người đơn thuần từng trường tình nghĩ tôn tồn ăn Không nào đông tuấn trong lòng ngày quan trọng Tần hiện hắn trong ngày nhiều đầu sao giờ thấy thể hợp Thứ thể hào khi thật mất mắt Từ một rất trí từ tiệm trí xuất với suy vậy mà làm vì vị là là ở số mơ hồ cảm thấy địa vị của hắn sắp vượt qua thức ăn rồi thậm chí có thể vượt qua thức ăn chỉ là cô chưa từng nghiêm túc đối mặt với vấn đề này mà thôi bộ dáng tức giận của hắn tối ngày hôm qua thật là dọa cho cô giật mình từ lúc biết hắn đến bây giờ cô chưa từng thấy quà hắn nóng này như vậy mà dù hắn luôn có một bộ dạng lịch sự nho nhã t ừ thái đối mặt với mọi người nhưng trực giác nói cho cô biết mỉm cười chẳng qua là mặt nạ của hắn còn người thật của hắn chẳng khác gì là một kẻ nguy hiểm vậy mà từ lúc kết hôn cho đến tận bây giờ Hẳn không đối với cô thật ể nói là quá tốt, nhưng chưa từng có i là lúc quá tốt, tức chưa g n trời như tối Thật như ngày hôm qua. Ừ, thật sự là không biết đã xảy ra chuyện gì rồi t h ủ y kiều mẫn vỗ lên trán mà la to còn chưa có biết nguyên nhân vì sao đông tấn giật tức giận với cô nha nằm trên giường một hồi lâu cô mới vén chân lên từ từ xuống giường chịu đựng cả người chưa s ắ t đau đớn mà bước vào phòng tắm Thì ra, đồng gia thiếu phu nhân có thân thể cao quý như vậy. Tất phụ nhân như ra, rời gia đồng người giường, mọi quý có cao cả vậy. chỉ có một mình cô vẫn tiếp tục cùng chu công nói mộng sao đông nguyệt nhà liếp thủy kiều mẫn đang xuống lầu mà chê cười nói mẹ đông ngồi bên cạnh con gái sắc mặt cụ không thoải mái hơn chỉ là bà thần là một tiểu thư đài các cho nên không có nói ra những lời có nghe như con gái mà thôi thủy kiều mẫn vẫn không hề có tiếng phản đối chấp nhận cuối đầu nhận sai mẹ à thật là xin lỗi con đã dạy trễ ừ mẹ đông lạnh lùng trả lời t h ủ y nói đ ồ n g ra không có quy củ Buổi sáng sớm vậy dậy trong ì n an bố mẹ chồng, nhưng thần là vợ của người ta, lại luôn h của ta bố mẹ t là lại vợ dậy ễ như vậy, thì cũng không thì thật vậy t gì cái sự là không ra cái gì rồi. r khoảng thời gian này thủy kiều mẫn vì vội công việc nên thường thức đem viết kịp các bài bình luận cho nên thường xuyên d ậ y trễ mà vừa lúc bị bọn họ bắt được cái chuôi lấy ra phản vẹo khiến cô có muốn thanh minh cũng là khó giờ phút này cô cảm thấy uất ức giờ nay chưa từng có một cỗ chua s ó t xông lên mũi cảm giác ê ẩm mẹ tôi chỉ nói cô một câu cô liền rơi nước mắt là cố ý sao hả nhìn thủy kiều mẫn cúi đầu rơi lệ bộ dạng đáng thương thì đông nguyệt nha co mày lớn tiếng mà châm chọc trần mày của mẹ đông càng nhíu chặt giống như hành động im lặng của thủy kiều mẫn đối với bà là đang có ý chống đối khiến cho bà càng ghét thủy kiều mẫn hơn nếu như không muốn nói chung của bọn tôi cô tự dọn ra ngoài đi thật là xin lỗi mẹ giơ tay lên lau nước mắt thủy kiều mẫn vẫn không để ý tới lễ phép mà quay người v à chạy ra cửa mẹ mau xem đi thái độ của cô ta như vậy là như thế nào đông n g u y ệ t n h a chỉ theo bóng lưng của thủy kiều mẫn mà tức giận tố cáo với mẹ mình <cười> cô ta thật sự coi mình là đông gia đại tiếu phu nhân hay sao mà có thể vô p h á p vô thiền như vậy chứ được rồi cứ chở anh trai con về rồi hãy nói đi từ trước đến giờ bà luôn lấy con trai làm trọng mẹ đông ngăn lại lời oán trách của con gái rồi sau đó cũng quay người lên lầu trở về phòng đọc sách của mình đồng nguyệt nha không thể làm gì khác hơn là tức giận nhìn mẹ rời đi cái gì cũng không làm được thật là đáng ghét mà tuyệt không thể ngồi chờ chết nhất định phải nghĩ ra biện pháp để cho cô ta biết khó mà lui thùy kiều mẫn ở trong mắt của cô ta căn bản không xứng với anh trai của cô ta đồng nguyệt nha đầu óc không ngừng chuyển động các loại ý tưởng ở đầu bắt đầu hiện lên Cuối cùng cô tùy dương dương tiện tìm một chỗ ở ven đường ngồi xuống thủy kiều mẫn không khỏi không thở dài một hơi. Là như cô, hôm nay cũng biết than thở, tại sao lại như vậy chứ? Cô không dám nghĩ cô, Cô quan sáng nay cũng nếu dài rủi biết tại lại tiếp, tiếp một rất tục tìm tòi dám Lạc lấy sao sợ sẽ vậy đầu ư như ợ c một mình mong muốn. Thủy kiều mẫn, kết Thủy không Kiều quả đ óc của cậu bình thường không nghĩ vấn đề phức tạp như vậy rõ ràng là cậu yêu đông tiến giật lời nói của sở đan thanh không ngừng văn lên trong đầu của thủy kiều mẫn từ mấy ngày trước cô đã bắt đầu phiền não về chuyện tình cảm của đông tấn u giật trồi ngày đó khi còn ngây thơ cô còn đi hỏi bạn tốt rốt cuộc là i ờ đan có chuyện gì xảy ra ai ngờ bạn tốt nói cho cô biết một đáp án động trời cô là yêu tương lúc ấy cô chẳng hề để ý mà nói không thể nhưng là bây giờ cô lại không có dũng khí lớn Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện